Trong ngày đêm, dương tình yêu Thiên chúa. Suốt một đời con trong tình mặt ra, chúa như nguồn ý xin kính chào quý thân giả đến với phòng khúc ca cảm. phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Sự thật, tự do, công bằng và yêu thương là giá trị Thái Hà đang hướng tới. Hơn 2.000 giáo dân cùng đông đảo tu sĩ dòng chú Cú Thế và hơn 10 cha đồng tế trong thánh lễ thắp nén cầu nguyện cho Thái Hà lúc 20 giờ ngày chủ nhật 6 tây tháng 11 đã tạo ra một bầu khí thờ phượng thật đặc biệt. Đầu giờ lễ, Thầy Doan Patisita Trần Đức Thống Đã hướng dẫn ý lễ cho Cộng đoàn Thầy mời mọi người nghe lại tường trình Của cha chánh xứ Thái Hà Du Xe Nguyễn Văn Phượng Về sự kiện, những người tự nhận mình là quần chúng bức xúc Đến gây hấn với giáo dân, tu sĩ và linh mục Thái Hà Và gây rối trong khuôn viên nhà thờ Tu viện Thái Hà ngay trước mặt công an mặt sắc phục Báo cáo của cha Phượng như tiếng kêu cứu Đến với giáo hội và xã hội Đang lúc xã hội qua các cơ quan tuyên truyền của mình đã xem đó là việc làm chính đáng của các người dân bức xúc, kể cả việc ghi rối và phá hoại tài sản của công dân, cũng như tổ chức tôn giáo, thì Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã lên tiếng nói nhân dân giáo hội phản đối và không chấp nhận những hành vi thiếu văn hóa và vi phạm pháp luật của nhóm người đã xâm nhập quân viên nhà thờ và tu viện Thái Hà với những lời lẽ xúc phạm, gây hấn và bạo lực. đồng thời đã khẳng định giá trị tài sản của dòng chú cứu thế trên toàn bộ khu đất 61.455m2. Thánh lễ do cha Matthew Nguyễn Vũ Khởi Phục Thánh lễ do cha Matthew Vũ Khởi Phục bề trên dòng chú cứu thế Hà Nội, Thái Hà Chủ Tế, cùng quý cha của các cộng đoàn châu ổ, Quảng Hải, Nha Trang, Cần Giờ, Sài Gòn, Đồng Tế, hơn 40 tu sĩ dòng chú cứu thế tham dự trong thánh lễ này. cha chủ tế mang tâm tình của người thụ ơn tình chúa tình người nên ngài đã thay mặt tu viện và cộng đoàn thái hà hà nội cảm ơn đặc biệt đến đức tổng giám mục phê -rô nguyễn văn nhân đã lên tiếng nhận định giá trị của thái hà như một bảo đảm những nỗ lực của thái hà đi trong đường lối chúa Ngài cảm ơn sự hiệp thông kịp thời của Đức Giám Mục Cân Trường khi cho phổ biến sự thật về Thái Hà đến toàn giáo phận của mình. Ngài cảm ơn các bề trên cùng quý cha, quý thầy, dòng chú cứu thế đang có mặt ở Sài Gòn để tĩnh tâm, đã hiệp thông trong thế lễ này. Đặc biệt, Ngài cảm ơn những người ở Sài Gòn đã đến Đức Mẹ Hàng cứu giúp, cầu nguyện cho Thái Hà. Ngài thật sự xúc động khi trước Đông đảo Cộng đoàn nhất là lúc cùng nhau đứng bên Hàng Đức Mẹ trong phần chia sẻ lời Chúa cha Duy Xe Nguyễn Thể hiện trưởng ban công lý và hòa bình của tỉnh dòng dựa trên phúc âm Chúa Nhật 32 Thường niên năm A nói về sự chuẩn bị giàu của các trinh nữ khôn và các trinh nữ dại theo ngài mọi người đều có điểm xuất phát ngang nhau nhưng có người chịu chuẩn bị còn nhiều người khác thì không thứ giàu khôn ngoan mà người Công giáo cần chuẩn bị là các giá trị Công giáo mang lại cho xã hội và đó là những giá trị mọi xã hội mong chờ giá trị đó tóm tắt qua ba phẩm chất sự thật tự do công bằng và yêu thương trong phần chia sẻ cha hiện cũng đã làm rõ một điều nhà cầm quyền cố tình khơi lên nhằm nói đến việc đấu tranh cho sự thật chẳng qua là chỉ là đòi đất sự thật là sự chiếm đất một cách bất hợp pháp phải được nhìn nhận sự thật là sự cướp đoạt nhà có chủ phải được nói đến chúng tôi bàn thêm riêng chuyện phục vụ công ích nếu so sánh Chắc khó có tổ chức nào ở Việt Nam có thể so sánh được với công giáo. Trước đây hầu hết các nhà thờ có trường học giáo, giáo hội đầu tư bên cạnh, bệnh viện cũng có nhiều nơi và hàng loạt trung tâm dưỡng lãm. tế bành, huấn nghệ, xã hội. Ngày hôm nay giáo hội tiếp tục muốn làm những việc đó và chắc chắn làm tốt hơn những gì nhà nước đang tiêu tốn tiền thuế của dân mà không hiệu quả. Phải trả lại cơ sở đã mượn cho chủ, chứ không được nhân dân bất cứ cái gì để tạo ra một thể chế ăn cắp của người, làm của mình. Những lời cầu nguyện của Cộng đoàn hôm nay hướng mạnh đến tâm tình tạ ơn. Tạ ơn ngay khi đau khổ vì và bị bất hại. Vì trong cơn đau thương này, sự thật được bộc lộ. Trong tình trạng bị đối xử bất công này, con người đến với nhau và yêu thương nhau, tất cả hướng về Thái Hà và cho mọi nỗ lực dấn thân cho công bằng và sự thật. Nhà cầm quyền Hà Nội bố trí ghi sự để bắt giáo dân Thái Hà. Sáng ngày 8 tháng 11 Ông Louis Vũ Quốc Dũng, giáo dân trung kiên của nhà thờ Thái Hà ở 58 ngõ 100 Tây Sơn đã bị công an bắt vào hồi 7 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 11. Ông Dũng dắt xe ra khỏi cổng thì mụ Lý, tổ trưởng dân phố nhà bảy ngách 56 ngõ 100 đến gây sự. Sau vài câu qua lại, mụ Lý đã rút điện thoại gọi công an. Công an đã đưa tin ông Dũng lên thành phố. Con trai ông Dũng đã đến hỏi, được hỏi. được trả lời vì tội đã chửi nhau với tổ trưởng tổ dân phố mấy hôm trước truyền hình hà nội đã vu cáo cho ông dũng có lời nói xúc phạm phụ nữ một bọn côn đồ đến tấn công nhà thờ thái hà nhưng khi họ, ông hỏi nói cái gì mà xúc phạm bằng chứng đâu thì hoàn toàn im lặng đây là đòn trả thù hèn hạ cho việc đó như đã được bố trí từ trước ngay lập tức phó công an phường quang trung đã đến dẫn theo mấy công an khác đến bắt ông dũng về đồn sau đó rất nhanh chóng xe ô tô thành phố về chở ông dũng lên công an thành phố hà nội 87 trần Hưng Đạo cần nói rõ là mũ lý từng dẫn người xông vào nhà thờ ngày 3 tháng 11 vừa qua la hét chửi bới linh mục tu sĩ và giáo dân mũ là người tỉnh nam định do hoàn cảnh gia đình bị chồng bỏ nên chạy lên hà nội Mới mấy năm nay, vì mối quan hệ họ hàng, gia đình và hàng xóm vào cảnh bị cô lập nên rất hung hăng trong việc quan hệ và nịnh các cán bộ phường để được cử làm tổ trưởng tổ dân phố. Một sự việc nhỏ là vì sao lại đưa lên 87 công an thành phố nơi chuyên những vụ án lớn. Tại sao sáng sớm, mụ lý từ ngõ 56 lại sang ngõ 58 trước cửa nhà ông Dũng đứng sẵn để gây sự? Tại sao chỉ nghe mụ lý gọi điện mà bốn công an đã nhanh chóng có mặt đưa ông Dũng đi? Ông Dũng là người đã có mặt ở giáo sứ Thái Hà, hôm phường cho côn đồ vào tấn công. Cũng chính đài truyền hình Hà Nội đã chiếu nhiều lần cảnh ông chụp hình đám côn đồ đó và kết tội. Đây là màn kịch bảnh thiểu để nhằm khủng bố tinh thần giáo dân Thái Hà Vụ việc xảy ra sau khi nhà cầm quyền Hà Nội kéo côn đồ đến phá nhà thờ Thái Hà chiều ngày 3 tháng 11 Bị vỡ màn và bị công, công luận lên án kịch liệt Thất bại trước việc dùng đám côn đồ cán bộ giả danh để khủng bố nhà thờ Nhà cầm quyền Hà Nội đang thi hành những biện pháp trả thù hèn hạ Nhưng những màn kịch vụn về không có tác dụng đối với giáo dân Thái Hà kiên cường hiện nay. Xin mọi người hiệp thông cầu nguyện cho Thái Hà và anh chị em đang bị khủng bố. thanh niên sinh viên Việt Nam trên thế giới lên tiếng bảo vệ 15 thanh niên bị bắt giam trái pháp luật. Tin từ USA, chúng tôi phản đối tất cả những hành động đàn áp và bắt bớ này của chế độ Hà Nội. Chúng tôi giới trẻ Việt Nam kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải thả ngay lập tức và vô điều kiện cho các thanh niên yêu nước này, gồm có Chu Mạnh Sơn, Đặng Xuân Diệu, Đỗ Văn Dương, Hồ Đức Hòa, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Văn Duyệt. nguyễn văn oai nguyễn xuân anh nông hùng anh paulus lê văn sơn tạ phong Tần, thái văn dung trần hữu đức trần minh nhật và trần Vũ anh bình tất cả chúng tôi đồng ý rằng tự do ngôn luận tự do tư tưởng tự do hội hợp tự do tín ngữ đều là những quyền tự do căn bản trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được công nhận bởi Liên hiệp quốc. Đây là nội dung chính của tuyên ngôn được 13 tổ chức thanh niên sinh viên Việt Nam trên khắp thế giới đưa ra hôm 1 tháng 11 vừa qua lên tiếng đòi hỏi nhà chức trách Việt Nam nhân sự kiện 15 thanh niên Việt Nam bị bắt từ ngày 30 tháng 7 năm 2011. 13 tổ chức đó bao gồm Liên hội sinh viên Việt Nam Bắc Mỹ, Tổng hội sinh viên miền Nam Cali, liên hội sinh viên việt nam ontario mạng lưới tuổi trẻ việt nam lên đường đoàn thanh niên phan bội châu miền nam california đoàn thanh niên phan bội châu toronto đoàn thanh niên phan bội châu na uy hội sinh viên việt nam new south wales úc châu hội sinh viên việt nam victoria úc châu hội sinh viên việt nam miền nam úc châu tổng hội sinh viên việt nam úc châu hội thanh thiếu niên việt nam paris pháp quốc hội sinh viên trường đại học university ở Calgary canada kế đó các bạn trẻ còn cam kết chúng tôi sẽ nỗ lực để vận động chính giới và các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng khai dục sức mạnh truyền thông xã hội và các mạng xã hội để quảng bá tinh thần phục vụ và lý tưởng dân tộc của các thanh niên yêu nước huy động các bạn trẻ việt nam cùng với đoàn thể trẻ khắp thế giới cùng nhau hưởng ứng lời kêu gọi của dòng Chúa cứu thế, các tổ chức đấu tranh cho dân chủ của người Việt để góp phần tạo sức mạnh liên kết và tranh đấu cho quyền lợi của người dân Việt Nam. Được biết trong thời gian qua, các bạn trẻ có rất nhiều nỗ lực hướng về 15 thanh niên bị bắt một cách bất công và vi phạm tại Việt Nam. Những việc ấy là thu thập 200 lá thư gửi lên tiếng an ủi và ủng hộ các thanh niên yêu nước và gia đình họ. Tại Hoa Kỳ, nhiều anh em đã giúp vận động. Dân biểu Hoa Kỳ gửi thư phản đối đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu trả tự do cho các thanh niên công giáo Kết quả đó có tất cả là 10 vị dân biểu liên bang ký tên và, và thư đã được gửi đi Thanh niên sinh viên trên toàn thế giới đã chủ động đưa ra các sáng kiến như rửa xe gây quỹ, thực hiện những video cá nhân lên tiếng ủng hộ các bạn thanh niên yêu nước mặc áo màu tím để biểu hiện sự đoàn kết gửi thiệp ủng hộ đến những trại giam mà họ đang bị giam giữ để gửi thông điệp rằng tuy họ đang bị bắt nhưng họ không đơn độc vì mọi người đang rất quan tâm cho sự bình an của họ Âu Châu và Úc Châu đã hành động qua những thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình công lý của các thanh niên yêu nước. cuộc sống của anh em để làm những việc mà theo đó anh em sẽ bị phán xét. Đức thánh cha biển đức 16 nói, sự khôn ngoan thật sự có nghĩa là lợi dụng cuộc sống trần thế của chúng ta để thực hiện các công việc thương xót, bởi vì sau khi chúng ta qua đời, chúng ta không thể làm gì được nữa. Khi chúng ta ý thức về sự phán xét cuối cùng, nó sẽ được dựa vào tình thương mà chúng ta thực hiện trong cuộc sống trần thế này. và tình thương này là quà tặng của Chúa Giêsu Kitô đổ ra cho chúng ta bởi Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha biển Đức 16 cảnh báo trong ngày chủ nhật năm tháng 11 vừa qua khi ngài suy tư về tin mừng của ngày này với khoảng 30.000 người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô để đọc kinh truyền tin với ngài. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi chấm dứt bạo động ở Nigeria, nơi mà các cuộc tấn công chống lại các nhà thờ và các nơi thờ phượng của Chúa Kitô Chống lại các nhà thờ và các nơi thờ phượng của Kitô Tô giáo đã gây ra ít nhất 150 người thiệt mạng. Ngài nói tôi kêu gọi chấm dứt toàn bộ bạo lực vì chúng không hề giải quyết được các vấn đề nhưng chỉ làm cho vấn đề thêm nghiêm trọng, gây hạnh thù và chia rẽ giữa các tín hữu. Trước đó Đức Thánh Cha Biển Đức nói rằng các bài đọc của Phụng Vụ ngày chủ Nhật năm tháng 11 mời gọi chúng ta hãy suy tư nhiều về đời sống vĩnh cửu. vốn bắt đầu trong các lễ các đẳng linh hồn về điểm này sự khác biệt giữa các tín hữu và những người vô tín ngưỡng hoặc những người có thể nói giữa các người giữa các những người hy vọng và không hy vọng thật là dứt khoát rõ ràng lời thánh phaolô đã viết cho các tín hữu Thessalonica: thưa anh em về những ai đã an giấc nghìn thu chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì cầu anh em Hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác là những người không có niềm hy vọng. Ngài nói tiếp: trong thực tế, tôn giáo của người Hy Lạp, các giáo phái huyền thoại, ngoại giao đã không thể làm sáng tỏ bí ẩn của sự chết. Vì vậy mà các bạn chữ cổ có viết in nihil nihilo quam -si có nghĩa là màu trắng là chừng nào chúng ta từ hư không lại rơi trở về với hư không. nếu chúng ta loại bỏ Thiên Chúa, nếu chúng ta loại bỏ Chúa Kitô, thế giới sẽ rơi vào hư không, khoảng trống và bóng tối. Điều này cũng đã được phản chiếu trong các diễn tả của chủ nghĩa hư vô hiện đại, một chủ nghĩa hư vô thường là tiềm thức đã làm hại cách không may nhiều người trẻ. Sau đó Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắc lại. Đoạn tin mừng ngày 5 tháng 11 Nói về mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể, Trong đó chỉ có năm cô có thể tham gia việc cưới mà thôi Bởi vì khi chú rể tới Họ đã sẵn sàng có dầu trong đèn Trong khi năm cô kia đứng bên ngoài Cờ dại do mang đèn Không mang theo dầu Ngài nói dầu này là cần thiết để được nhận vào dự tiệc cưới Là một biểu tượng của tình yêu Mà anh chị em không thể mua Nhưng được tiếp nhận như một quà tặng giữ giữ trong bản thân mình và được thực hành trong việc làm của ta đó là lý do tại sao chúng ta nên tận dụng thời giờ và cuộc sống trên trần thế này. Cuối cùng sau kinh truyền tin nói với các tín hữu ý, Đức Thánh Cha biển Đức 16 nhắc đến các nạn nhân của trận lũ lụt tấn công thành phố Genoa. Ngài nói: "Tôi bảo đảm với các nạn nhân gia đình những người bị thiệt hại nghiêm trọng nơi cầu nguyện của tôi. Xin Đức Mẹ phù hộ nâng đỡ" Người dân thành Genoa họ cam kết thông qua liên đới để vượt qua thử thách này. Nếu ngày, nào, ngày Sau những cơn chua đi qua, trở vào hời cùng chan. Ôi tình yêu Chúa rõ bóng la chung cười người vô toàn vãi lên trời những tiếng yêu ơi phần diễn báo tin tức công giá bình mình mục ý xin được kết thúc tại đây